Chương 12 Tôi học đàn mỗi ngày một tin tiếng. Ngày đánh cảnh một cây nò đó ôm đàn người trước mặt cẩm phu, bàn tay lả lướt dạo trên các phím đàn để nghe ngân lên dưới tay mình những âm thanh bước ma và tình tứ. Tôi nôn nóng tập ngày tập đêm. Nhờ nỗ lực rèn luyện, tiếng đàn của tôi dạo này đã thôi tạch tạch rồi ngoài bài hát lạnh lùng và nỗi buồn hoa phượng, tôi đã có thể tự mình mây mò tập thêm vài bản mới. tôi cũng đã khung hơn, tôi không đuổi nhỏ châu chạy có cờ nữa, mà bắt nó ngồi hàng giờ xem tôi biểu diễn tài nghệ. mặc dù ngồi lâu mỏi cẳng, mặt nó sụ xuống một đống. đôi dê còn nhỏ thảo hàng xóm, tôi dùng kế điều hổ ly sơn, tôi ngoác mồm kêu thảo ơi, qua tỉ lá phụ anh giới. Không nghe tôi nhắc gì đến chuyện đàn địch, nhỏ thảo rời chỗ nấp, hí hững chạy qua. Nhưng hai đứa mới tỉa lá bắt sâu chừng 10 phút, tôi đã kêu nó, Thôi, nghỉ giấy lao đi, và để mặt nó ngồi bệt trên cỏ. Tôi quay quả bước thẳng nảy gốc giường, lôi ra đàn, giấu trong bụi rậm ra. Tôi cười hi hi trước cặp mắt tròn xe của nó. Để anh hát phục vụ em nghe nha. Dĩ nhiên là con nhỏ Thảo không còn cách nào khác là gật đầu. Và cũng như bữa trước, trả tận nó xong, tôi hất hàm hỏi. Hay không? Hay. Thích không? Thích. Nửa không? Nửa. Tôi nói gì nó cũng gật đầu mà so mặt nó méo xẹo qua. Nhưng mà tôi mặc kệ nó, cứ dốc lòng phục vụ tới bến. Chỉ có phú ghẻ là không khen tôi. lâu lâu nó chạy tới kiểm tra. Nghiêng tai nghe tôi đàn một hồi rồi khịt mũi. Mày đàn á, nghe giống như người ta gõ thùng thiết. Tôi đỏ mặt. Chính mày dạy đàn cho tao chứ ai? Tao đâu có dạy mày như vậy đâu. Vừa nói, phú ghẻ vừa giật cây đàn trên tay tôi. Phải ôm cây đàn như thế này nè. Tôi chố mắt dòng phú ghẻ cố nhớ kỹ tư thế mẫu mực của nó. Rồi phú ghẻ dạo đàn Cũng những bản nhạc nó dạy tôi, sao mà tiếng đàn của nó nghe nó ngọt ngào quá thế? Nhìn nó chơi đàn, lòng tôi nôn nao trái bọng. Lúc nó gãy ghẽ, bàn tay nó trông xấu xí cục mịch, mà sau khi mà nó chơi đàn, á, cũng những ngón tay đó lại non, thon thả, mềm mại, xiết bao. Lúc nó chuyển gam, những ngón tay nó đưa lên đưa xuống nhẹ nhàng như bướm lượn chứ không có quỳnh quỳnh giấc giả như tôi. Tôi nhìn phú ghẻ mà nuốt nước bọt. Tôi không mong ước gì cao xa. Tôi chỉ ao ước được chơi đàn hay ngang cỡ nó thôi. Đàn ngang cỡ nó, tôi đủ sức khiến cẩm phô lé mắt rồi. Cẩm phô sẽ hết dám chê tôi để móng tay dài nữa. Nó sẽ thèn thùng xin lỗi tôi vì không am hiểu nghệ thuật ta đã chót trót chê tôi ăn ngỡ bất dậy sinh. Tôi sẽ tha thứ và an ủi cẩm phô. Tôi sẽ bảo, có gì đâu. Nhưng trước sự rộng lượng của tôi, cẩm phô càng dây dứt. Nó cứ sụp sùi hối hận vì đã lỡ bôi bát một thiên tài âm nhạc như tôi. Cuối cùng, chẳng dừng được, tôi đành phải nâng đàn lên và cất giọng dịu dàng tôi hát như ru bên tai nó. Thôi... Em đừng khóc nữa làm gì. Những câu chuyện tôi hâm hở vẽ ra trong đầu nói chung bao giờ cũng tuyệt cả. Nhưng để câu chuyện diễn tưởng đó có thể biến thành sự thật hay không tôi còn phải lấy lòng phú ghẻ nhiều hơn nữa. Tôi bảo nó. Mày ngồi đây nghe. Tao chạy đi đằng này một chút. Đi đâu vậy mày? Tôi liếm môi. Thì tao chạy đi mua bánh mì cho mày chứ làm gì. Sự tự tế đột xuất của tôi khiến phú ghẻ cảnh giác. À, mày định dễ trò gì với tao vậy? Nói xong, nó chợt hiểu ra, không để tôi trả lời. À, cái thằng này, mày định bắt tao ở lại tập cho mày đàn tới tối chứ gì? Tôi gãi cổ. Tối đâu mà tối, tập tới 6 giờ thôi. 2 giờ đến 6 giờ không phải là khoảng thời gian ngắn ngủi. Nhưng một ổ bánh mì nhét đầy thịt cũng không phải là thứ dễ từ chối. Nó đủ sức đè bẹp ý chí phản kháng của thằng phú ghẻ. Lẽ đi! Cuối cùng, phú ghẻ lao bào. Chỉ đại có vậy, tôi cười hi hi và ba chân bốn cặn phóng dù ra cổng. Nhưng dù trấn áp được con nhỏ châu gạt gẫm được con nhỏ thảo và dụ kỵ được phú ghẻ, tài nghệ của tôi rốt cuộc chấn không thành vào một ngày công báo trước, bà tôi đột ngột xuất hiện và ông đứng dạng chân trắng ngang nẻo đường nghệ thuật của tôi. Lúc đó tôi đang ngồi ngoài giường cằm cùi tập đánh nhịp theo cuốn từ học guitar. Cái gì đây? Bà tôi ném cuốn tập xuống trước mặt tôi đánh sạch một cái giọng bốc lửa. Tôi tái mặt giận ra đó là cuốn bài tập vật lý của tôi. Thời gian gần đây do mãi mê tập đàn. Tôi chẳng buồn ngó ngàng gì đến bài giở. Chiều nào tôi cũng lẻn ra giường ngồi gãy, chách chách Sáng vô lớp, tôi sách cuốn tự học guitar theo nhờ phú ghẻ phụ đạo. Không học bài, cũng không chú ý nghe giảng. Tôi đã dốt, lại càng dốt. Nhưng tôi ý lại có phú ghẻ bên cạnh. đó là ông thần hộ mạng của tôi. Hôm nào có bài tập, tôi photocopy bài làm của nó thoải mái. Do vậy mà tôi thoát hiểm nhiều lần. Nhưng hôm làm bài kiểm tra môn vật lý vừa rồi, cái thằng phú ghẻ chơi tôi một vố đau điến. Nó tình lệnh nghỉ học, bỏ về quê ăn vỗ. Trong khi nó ngồi rung đùi ở nhà ông cậu nó và đớp hết món xôi đến món gà, thì tôi ngồi trong lớp gặm cán viết, hệt như là con chó gặm xương. Môn toán tôi học còn đỡ đỡ, chứ vật lý, giấy quá học thì tôi cạch mặt từ lâu rồi. Đã vậy gần đây tôi mê môn nhạc lý hơn môn vật lý, nên bài tập kiểm tra đối với tôi chẳng khác nào cánh rừng phi châu, chẳng biết đường vô chỗ nào, lối ra ở đâu hết. Tôi xoay ngoan, xoay dọc cái đề bài một hồi, và cuối cùng tương đại một vài dòng gọi là cho có với người ta. Chính nhờ sức lao động mà tôi bỏ ra thì nghịch hoạt vài dòng làm mẫu đó, bài làm của tôi được lãnh. Một gậy thay vì lãnh trứng gà như trước nay Tôi đã giấu cuốn tập vật lý Có cái thành tích mới nhất đó Vào sâu trong ngăn bàn Tận dưới đáy chồng tập Không hiểu sao ba tôi lại mò ra được chứ Biết sao quả tạ đang chiếu Tôi cúi gầm mặt nín tinh Nhưng ba tôi không giống ba người khác Tôi cãi ông tức đã đành Tôi nín ông càng tức hơn Thấy tôi ngồi im liềm chịu đận, ông lại gầm lên. Mày học hành như vậy đó hả? Cái thằng đầu bọ kia Vừa nói, ông vừa tiến lại gần tôi và khi nhắc thấy cuốn tự học guitar nằm kế chân tôi, ông liền cúi xuống dỗ ngay lấy. Học bài thì không lo, lo học guitar. Rồi ông gằn từng tiếng. Nè, học guitar nè, tự học guitar nè. Cứ một tiếng nè lại kèm theo một tiếng xoạc ông nè chừng năm tiếng cuốn sách của tôi đã rách tèn bèn, ông ném cuốn sách lên không trung, giấy dụng bay như bươm bướm, cũng như chưa đã giận, ông hầm hầm giật phát cây đàn trên tay tôi, thoạt đầu tôi định níu lại, nhưng rồi không đủ can đảm, tôi đành buông tay phó mặc cho số phận bà tôi xách cây đàn guitar đi về phía hàng rào kế con hẻm và gian thẳng cánh quật nó vào trụ gỗng bằng sắt. Tôi ngồi một chỗ hồi hộp theo dõi cơn phẫn nộ của ba tôi, nhưng đến khi ông hai tay nắm lấy cây đàn dơ lên cao khỏi đầu, chuẩn bị quật xuống, tôi không đủ bình tĩnh để chứng kiến hành động đó. Tôi nhắm mắt lại và run lên khi nghe cây đàn kêu lên răng rắc trước khi tan ra thành từng mảnh. Hạ thủ xong cây đàn, bà tôi lặng lặng bỏ vào nhà. Từ lúc giật cây đạn trên tay tôi đến lúc quỷ diệt nó, ông tịnh không nói lấy một câu, chỉ có mặt ông đầy dông bão. Tôi ngồi lại ngoài giường, lòng đau như xé. Hôm nay, bà tôi trước sau không động thủ với tôi. Tôi chẳng lãnh một cú thiết cước nào vào hạ bàn, nhưng không vì vậy mà người tôi ít đau hơn. Thậm chí so với nỗi đau thể xác, đổi đầu tinh thần này đó, xem ra nó còn lớn lao hơn nhiều. Lúc nãy khi nghe những tiếng răng rắc giang lên, tôi tưởng không phải là cây đàn mà chính là trái tim tôi đang rạn vỡ. Thế làm vọng bước của tôi trong phút chốc bỗng tan thành mây khói. Tôi chẳng bao giờ trở thành tay chơi guitar ngang tầm cả phú ghẻ cả. Tôi cũng chẳng có dịp nhờ cây đàn nói hộ lòng tôi trước mặt cẩm phô nữa. Trong lúc tôi đang ngồi ủ rũ trong bóng chiều chập choạn, mặt mày đờ đẫn như một con gà toi, thì sau lưng bỗng vang lên tiếng bước chân lạo xạo rồi giọng nhỏ châu sát bên tai: Anh hai, anh hai làm gì mà ngồi buồn thiêu vậy? Tôi chưa kịp trả lời thì nhỏ châu đã phát hiện ra những mảnh đàn dở, nó hạ giọng xuống. Bà vừa ra đây hả, anh hai? tôi nghiến răng chứ còn ai nữa. bà biết anh tập đàn từ lâu rồi chứ bộ. tôi nói không đầu không đuôi của nhỏ châu khiến tôi phải hỏi lại. mày nói vậy nghĩa là sao? giọng nhỏ châu trầm ngâm. kỳ quá ha. sao mấy hôm trước á bà chẳng nói gì, hôm nay tự dưng lại đập cây đàn của anh hai vậy. thắc mắc của nhỏ châu khiến tôi ngầm tâm. Tôi len lén chọc cuốn bài tập vật lý đang lăn lóc trên cỏ, nhét vào túi quần và đứng dậy bỏ đi một mạch. Đội khổ của tôi không dừng lại ở đó. Tục ngữ có câu, nạn dịch chưa qua, nạn gà đã tới. Sáng hôm sau, vô lớp, tôi mới rầu rĩ kể cho phú gã nghe về tai nạn nghệ thuật của tôi hồi đầu giờ và nó chưa kịp chia buồn cùng tôi. Cuối giờ... Tôi đã gặp một chuyện không may khác còn rùm rợn hơn. Lúc chuồng rèo giang hết giờ, tôi và phú ghẻ đang lây quay lấy xe ngoài bãi. Liên móm tình linh chờ tới và nhìn tôi nhè răng cười. Anh chuẩn, chè bà thương dạo này ngon quá hen. Câu hỏi đột ngột của liên móm làm tôi đứng chết chân. Phú ghẻ vốn là đứa lanh lệ nhưng... Trước cú tấn công bất ngờ này cũng đành đực mặt ra, chưa kịp nghĩ ra cách nào giải dây cho tôi. Cũng may mà liên móm không đến nổi thất nhân ác đức cho lắm. thế tôi sượng sung mặt đỏ tới mang tai, có vẻ như sắp sửa ngã lăn quay ra giữa sân trường. Nó hì thêm một tiếng nữa và dắt xe đi thẳng. Liên móm đi cả buổi rồi, tôi vẫn chưa hết thẫn thờ. Tôi kéo tay phú ghẻ nếp vào phía tường rào, chờ đến khi tuổi 10A2 về hết rồi. Hai đứa mới tập thò dẫn xe ra. Tôi đạp xe bên cạnh phú ghẻ như người mộng du. Cứ ghi đến chuyện liên móm đã biết tổng tổng tông cái trò hẹn hò bí mặt của tôi với cẩm phô. Người tôi nóng bừng và ngứa ngáy, như có hàng ngàn con kiến đang bò tới bò lui trong người. Một mình còn nhỏ miệng móm đó biết. Tôi đã muôn rỡn gai ốc, đôi nó cao hướng đi kể cho toàn trường nghe, chắc tôi phải nhảy xuống sông. Mà ai chứ còn liên móm thì dám công bố tội lỗi của tôi trước bàn dân thiên hạ lắm. cái miệng của nó cứ lách trách suốt ngày à, gặp những chuyện giật gân như thế này, dễ gì nó chịu để yên chứ. Cứ nghĩ đến diễn ảnh kinh hải đó, bụng tôi lại giật thon thót Lạ quá mày hét. Phú ghệ lên tiếng phá tan sự im lặng. Lạ chuyện gì? Tôi hỏi lại dù thừa biết phú ghệ định nói gì. Thì chuyện vừa rồi đó. Tại sao nhỏ liên móm lại biết được chuyện riêng của tụi mày chứ? Tôi chép miệng. Chắc là cẩm phô nói. Cẩm phô? Phú ghệ sửng sốt. Chứ còn ai nữa? Tôi nhún vai. Chỉ có nó là người trong cuộc thôi. Không phải đâu, mày ngốc quá đầu bò. Phú ghệ kêu lên. Chính vì nó là người trong cuộc, nên không có ngu gì mà nó nói ra chuyện đó đâu. Bị liên móm hạ một đòn nhầm ngay trong nguyệt, đầu óc tôi đâm ra hồ đồ, mất hết sáng suốt. Từ nãy đến giờ, vì không nói ra, nhưng tôi cứ đinh ninh gẫm phô chính là thủ phạm xì ra chuyện này. Và tôi án nó thối xương. Bây giờ nghe phú ghẻ phân tích, tôi dần dần bình tĩnh trở lại. Ừ nguyên, Chuyện hò hẹn trong quán bà thường mà dở lỡ Đồ phải riêng tôi cảm thấy nhột nhạt Cẩm phô là con gái mà Nó còn mắc cỡ hơn tôi gấp bội lần nữa Ơn nữa rủi mà chuyện này đến tai bà mẹ nó Chắc chắn nó sẽ bị trao lên xà nhà ba ngày ba đêm lơ lửng như con cá khô Như vậy dạy gì mà nó hở môi cho con liền móng biết chứ Nhưng nếu cẩm phô không nói ra thì Thì ai nói ngẫm nghĩ một hồi, tôi liếc phú ghẻ. Hay là mày nói? Tao, tại sao tao nói? Thì mày suy ra chuyện này chứ sao? Đừng có giỡn nha mày. Tao nói thật chứ giỡn chơi cái gì? Tôi sầm mặt. Không phải cấm phô thì là mày nói chứ còn ai nữa. Thấy mặt mày tôi bắt đầu hình sự, phú ghẻ giạc xe ra xa và kêu lên. Tao không có nói hả nghe? Chính mày. Tôi khăn khăn. Phú ghẻ nhăn nhón. Tao nói ra để làm cái gì? Ai biết. Giọng tôi vẫn lành băng. Trời ơi là trời, cái thằng đồ bò này. Phú ghẻ kêu trời đè dẻ quan ức, nhưng trước thái độ đổi bạn thành thù của tôi, nó không dám sắp lại gần. Nó chỉ lượng lờ xa xa, miệng không ngớt thang giãn. Tao mà nói, thề với mày, hà bá rút cẳng tao liền. Nghe nói lẳng nhãn suốt, tôi phát bực. Mày có cầm họng lại cho tao nhờ không? Ngoài mày và cấm phô ra, còn ai biết chuyện bí mật này nữa? Còn? Phú ghệ sáng mắt lên. Còn cái mốc gì? Phú ghệ cười tươi như hoa. Còn? Thằng Cường nữa chi? Mày quên hả? Phú ghệ làm tôi chân hứng. Không hiểu sao, một nhân vật quan trọng như thằng Cường bỗng dưng tôi lại quên bẵng chứ. Chính nó mới là người nắm giữ bí mật của tôi hơn ai hết. Cường không những biết rõ tôi và Cẩm Phô hẹn nhau trong quán bà thường, mà nó còn biết tụi tôi hẹn nhau mỗi tuần mấy lần. Mỗi lần bắt đầu từ mấy giờ, mấy phút, mấy giây nữa. Phú ghẻ mà không thiết lộ chuyện này ra, thì thủ phạm nhất định là thằng Cường, chứ không còn ai khác. Về nhà ăn quà loa vài chén cơm, tôi phóng ngay đến nhà thằng Cường, bỏ căn nghỉ trưa. Cường đang nằm trên bộ phản nghe nhạc. Thấy tôi, nó nhõm vậy cười toan. Tối nay hẹn với em nữa hả? Dẹp. Yep. Tôi vào đề ngay. Tao định tới hỏi tội mày nè. Tội gì? Cường rụt chân lại. Tôi quát mắt nhìn nó. Mày nói gì với con nhỏ liên móm vậy? Cường ngơ ngát. Tao có nói gì đâu. Không nói, sao nó biết? Biết chuyện gì? Bộ tịch ngây thái của Cường càng khiến tôi điên tiết. Tôi dầm lên. Thì chuyện tao với Cẩm Phô gặp nhau trong quán bà thường, chứ chuyện gì nữa, mày đừng có giả bộ. Trời đất, Cường giơ tay tay lên trời, ai thèm giả bộ với mày làm gì? Nếu mày không nói, thì tại sao con liên móng lại biết? Mắt tôi vẫn lông sòng sọc, Cường vẫn một mực kêu quan. Tao không có nói thiệt mà, có thể nó biết là do Thùy Dương kể lại. Đang nói, chật nhận ra mình hứa, Cường tóp lại ngay, nhưng đã trễ rồi. Tôi chỉ tại vô trắng nó, lòi đuôi rồi nha, như vậy á làm mày kể với Thư Dương phải không? Biết hết đường chối, Cường đành cười giả lả. Thật ra không phải tao kể. Không mày kể thì ai vô đây? Tôi nổi đoá, gầm gừ. Ừ thì là tao. Cường ấp úng, nhưng mà không phải tao cố ý đâu. Tôi hừ mũi. Như vậy á chắc là mày cố tình rồi. Cường gãi gãi Tao không có cố ý thiệt mà. Rồi nó tặc lưỡi. Đầu đuôi á cũng tại tao bắt trước mày thôi. Tôi trọn mắt. Bắt trước tao. Cường liếm môi. Ừ, tao làm liên lạc cho mày. Bật ngón tay riết thành quen. Đến khi tao hẹn hò với Thùy Dương, tao cũng chỉ chỉ ngón tay giống yên vậy á. Đang giận, nghe nó nói tôi cũng phải phì cười. Nên chỉ có vậy thôi thì làm sao Thủy Dương biết được bí mật của tao? tôi hỏi lại, cường nhún dây, nhưng Thủy Dương không hiểu được ý nghĩa câu tứ ngôn ngữ bí hiểm đó. thấy tao giơ giơ ngón tay, nó trốn mất hỏi, anh làm gì vậy? sợ nó tưởng tao bị bệnh phong vật, tao bèn giải thích cho nó hiểu và ngứa miệng nhận xét, cẩm phô nhạy hơn Thủy Dương nhiều. bữa trước tôi chỉ bật ngón tay có một cái là cẩm phô hiểu liền. Không ngờ tao vừa nói xong thì Dương bỗng phát khùng lên không thèm nhìn mặt tao nữa. Tôi gật cư ra giải hiểu biết. Mày khen Cẩm Phô tông minh hơn nên nó tự ái là phải rồi chứ gì? Không phải, Cường thở dài. Cái chính là nó tưởng tao thường hẹn hò với Cẩm Phô. Thế là chẳng có còn cách nào khác nữa. Tao đành phải kể chuyện mày nhờ tao nghe cường phân trần một hồi, lòng tôi bỗng nguội ngắt. Tôi chẳng còn muốn ăn tươi nuốt sống nó như dự định ban đầu nữa. Dù vậy rõ ràng nó không cố ý làm hại tôi, chỉ tại mấy ngón tay của nó ưa tấy máy mà ra. Tôi ra khỏi nhà cường và lững thững đạp xe giữa trưa nắng. Nỗi giận hờn trong lòng tôi đã tiêu tan. Thay vào đó là nỗi lo ngay ngay. Chuyện ngại ngọt của tôi tưởng chỉ có một hai người biết. Bây giờ nó đổ bể tùm lâm hết à. Thằng Cường kể cho Thùy Dương. Thùy Dương kể cho Liên món Còn Liên món đã ngứa mồm kể cho ai nghe chưa. Chỉ có trời mới biết. Ngày hôm sau cũng lặp lại y ngày hôm trước. Lúc ra về, Liên món lướt ngang qua chỗ tôi và Phú ghẻ đứng. Cười hì hì Chè bà thường ngon quá hen ha. Và lần này trước khi lãng ra xa, Nó còn nháy mắt cho tôi một cái để dễ tin quái. Tôi u buồn nhìn phú ghẻ. Giờn sao mày? Sao là sao? Tôi nuốt nước bọt. Chẳng lẽ cứ đưa đầu chịu trận hoài sao? Thì kệ sát nó đi. Phú ghẻ kịch mũi. Mày cứ tảng lợn, chọc chừng vài bữa là nó chán liền gì? Tôi nhăn mặt. Nhưng vấn đề không phải ở chỗ đó. Vậy chỗ nào? Tôi thở dài. Nó chọc riết, tao hết giám hẹn với Cẩm Phô. Thì mày nói với Cẩm Phô đi. Phú gệ hiến kế. Bảo Cẩm Phô dặn Liên Móm đừng có chọc mày nữa. À, hay nha. Tôi gật gù nhưng rồi tôi lại lắc đầu ngay. Nhưng tao thấy vẫn có cái gì đó không có ổn. Đến nước này thì Liên Móm có chọc hay không chọc, tao vẫn cảm thấy nó sao sao á. Đằng nào thì nó cũng biết tổng chuyện bí mật của tao rồi nó không cần mở miệng treo tao chỉ nhìn thôi tao cũng đã muốn chui xuống đất rồi phương kệ trầm ngâm có lẽ nó đã hình dung được tình huống khó xử của tôi và chắc nó đang nghĩ kế tôi nhũ bụng và phất phỏng đưa mắt nhìn nó như nhìn một bậc thần tiên trợ phép lạ bậc thần tiên vừa nghĩ ngợi, vừa một tay lái xe còn một tay thì gãi ghẻ sồn sột mãi một lúc sau Nó mới lên tiếng. Vậy mày với Cẩm Phô đừng có hẹn nhau trong quán bà thường nữa. Tôi chân hửng, Không hẹn ở đó thì hẹn ở đâu? Phu ghệ chép miệng, Bà cũng không biết nữa. Bật thần tiên làm tôi xui xị. Nói như mày á thì nói làm cái tóc gì nữa. Nghe tôi trách phu ghệ chẳng nói gì. Mặt nó chảy dài xuống. Mãi đến khi sắp tới nhà nó mới dây sang tôi. Cái đó mày phải hỏi Cẩm Phô á, tụi con gái bao giờ chúng cũng thông minh hơn con trai tụi mình mà. Nhìn phu Kệ dắt xe lên lề, bỗng dừng tôi vắt hiện ra nó vừa nói một câu trí lý. Thiệt là tôi chưa thấy đứa nào ngu như nó.